Bách luyện thành tiên. Huyến vũ. mươi 64 tá đao sát nhân. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện Audi.xyz. Liêu hóa than thở một tiếng đem chiếc phiến thu lại đồng thời mở ra. Linh khí hộ thuẫn. Chỉ thấy toàn thân hắn được bao phủ trong một tầng Lam quang cất bước đi vào hạp tốc Một khắc sau có tám tu sĩ trúc cơ kỳ vẻ mặt ngưng trọng ào ào bước vào trong sương mù. Cùng lúc đó tại một vách núi sâu trong sơn cốc, Lâm Hiên đang đứng. Nghĩ ngợi, lại như đang chờ đợi điều gì. Đột nhiên hắn khẽ nhíu mày thò tay vấy một cái, một đảo hỏa quang liền. Bay vào trong lòng bàn tay, Lâm Hiên đem thần thức truyền vào, sau một. Lát khóe miệng lộ chút nhạo báng Đám tu sĩ bám theo hắn thật đúng là không ít, xem ra chính ma lưỡng. đạo đều đã đồng thủ. Có điều lộ liếu theo dõi như vậy thật không coi. Ai ra gì? đắc như thế, Lâm Hiên cũng cho bọn chúng nếm chút đau khổ trong âm thi. Cốc này. Ánh mắt hắn chuyển động tới một sơn động ở cách đó không xa. Âm thi cốc nổi danh là do sơn động này không ngờ bên trong lại có. Hàng trăm cổ thi. Những thi thể này vì sao lại chôn ở nơi này thì không rõ, nhưng dưới. Lòng đất trong sơn cốc này có một âm mạch ở dưới sự bồi dưỡng của âm. Khí nồng nặc những toàn bộ cổ thi này đã thông Linh biến thành cương. Thi, thực lực bọn chúng cao thấp không đều kém nhất cũng ngang với tu sĩ. Linh động kỳ tầng thứ năm, mạnh thì tương đương với tu sĩ trúc cơ. Trung kỳ, cũng may hơn trăm giảm quanh Linh dược sơn không có phạm nhân nên cương. Thi tuy nhiều nhưng cũng không làm hại ai. Trừ ngày mùng 7 tháng 7 là âm khí nặng nhất thì cương thi cũng không ra ngoài sơn cốc. Cho nên tu sĩ linh dược sơn nhắm mắt làm ngơ. Không tính chuyện vì dân trừ hại. Mà âm khí dưới đất lại hình thành xương trắng kỳ lạ trong sơn cốc. phàm nhân chỉ ngửi một chút đã trúng độc. Tu sĩ trúc cơ kỳ thì không. Sợ nó nhưng thần thức sẽ bị cản trở. Nguyệt nhi vốn là âm hồn chi thể luyện bí thuật dụng tu cho nên thần. thức của nàng không bị ảnh hưởng truyền âm phù rồi là do nàng phát ra đám cương thi thông linh này trừ phi tu luyện đến cấp bậc thi vương còn không thì chỉ hoạt động ban đêm ban ngày đều ẩn ở chỗ âm tránh ánh dương chiếu vào đương nhiên nếu có người kinh động đến bọn chúng thì sẽ khác trong mắt lâm hiên lói lên sát khí giơ tay đánh ra một đạo hồng quang vào sơn động oanh Chỉ thấy linh lực bắn ra bốn phía cùng tiếng nổ lớn truyền ra. Ngay sau đó thi khí tanh tưởi sộc vào mũi cương thi từ trong cơn ngủ. Say bị thức tình. Tay trái lâm hiên cầm một cây tiểu phiên nhẹ nhàng lay động. Nhất thời. Tuổi xương vụ đậm đặc như mực từ bên trong cuồn cuộn tuôn ra bao bọc. Lấy thân thể phối hợp thêm liếm khí thuật thì đám cương thi không thể. Nào phát hiện ra hắn. Những tu sĩ khác ở đây đương nhiên không có chuẩn bị tốt như vậy Khương yen sau khi tiến vào sơn cốc Thần thức bị hạn chế nên chỉ dùng Mắt thường quan sát Điều này khiến Khương đại tu sĩ bước vào tiên Đạo đã lâu thấy khá khó khăn Dự cảm bất an trong lòng càng thêm mãnh liệt Với lại địa hình trong này rất quái lạ Khắp nơi đều là những lối rẽ Giống như là mê cung vậy Đi mãi cũng không thấy thứ gì Khương Yen quyết định trở ra Tuy nóng Lòng lập công nhưng mạng nhỏ mới là quan trọng nhất Trong lòng hắn Vẫn luôn có cảm giác bị uy hiếp Nhưng vào dễ ra khó Trong mê cung này Khương Yen đã lạc đường Tuy vậy điều này sao làm khó được tu tiên giả Trên người hắn lói lên Lam Quang đang định thi triển ngự phong thuật bay lên chỉ cần bay lên không trung địa hình mê cung này sẽ không có tác dụng khương yen đang đắc ý nghĩ thầm thì đột nhiên biến sắc cùng vẻ mặt trở nên mù mịt nhìn vào đám xương trắng kỳ lạ trước mắt không ngờ thứ này còn có hiệu quả cấm chế phi hành tay ghét kiếm quyết khương yen đang muốn thi triển pháp thuật khác thì một luồng thi khí tanh tưởi bắn tới khiến hắn vội chuyển thân bay sang một bên hoành một tiếng một tảng đá lớn phía sau hắn đã nổ tan thành bột phấn. Quay đầu sang, Khương Yen đã thấy một quái vật hình dáng dữ tợn cũng có tứ chi ngũ quan như nhân tục. thân thể được phủ một lớp lông tơ xanh rậm xì dài gần cả tấc, mười ngón tay đen xì như móc câu tỏa ra, hàn quang lấp lánh, sắc bén vô cùng. Cương thi trong mắt Khương Yen có chút sợ hãi, Từ tướng mạo cùng thi khí dày đặc. Dày đặc phát ra khẳng định quái vật này có thực lực tương đương tu sĩ. Trúc cơ sơ kỳ. Nếu chỉ là như thế thì không phải kinh sợ đối phó với quái vật này. Cũng không cần tốn nhiều khí lực. Nhưng nhìn gần 20 cương thi. Trước mắt khóe miệng khương đại tu sĩ trở nên đắng ngắt. Kẻ xui xẻo không phải chỉ mình hắn. Tại một nơi khác trong sơn cốc à Phương Nhi đang bị ba cương thi có. Tu vị trúc cơ trung kỳ vây công. Lúc này Phương Nhi sớm đã sợ tới mặt hoa biến sắc tính tình đại tiểu. Thư nào dùng được trước mặt đám quái vật này. Nhờ vào phụ thân hiếu. Cố, tu vị của ả cũng đến trúc cơ hậu kỳ nhưng thân là nữ nhi của Trang. Chủ, bình thường ả có phải động thủ bao giờ. Lần này mang tâm huyết bừng bừng tới linh dược sơn, nào biết lại rơi. Vào nguy hiểm tới cỡ này. Trong lòng ả đang hối hận không ngừng thì lúc này những tu sĩ thế lực. Khác cũng đang chửi ầm lên. Khi không lại bị gã thiếu niên kia dẫn dụ. Tới cái sơn cốc quỷ quái có vô số cương thi này. Lại thêm xương trắng. Hạn chế thần thức và cấm chế phi hành. Khi làm tu sĩ các thế lực đang bị cương thi bao vây tấn công. Lâm Hiên. Cũng đã bình yên rời đi hậu cốc. Nơi này vẫn thuộc phạm vi thế lực linh dược sơn. Hắn từng đã tới nhiều. Lần đối với địa hình bên trong tự nhiên thông thảo. Dùng ẩm linh đan Thu liếm khí cùng với ruộng xương vụ bao bọc nên đám cương thi không Phát hiện ra hắn Nhìn thoáng qua sơn cốc phía sau Lâm Hiên nhích miệng cười nhạt sau Đó đổn quang bay về phía chân trời Lần này đám tu sĩ theo dõi hắn phần lớn sẽ vùi thân ở nơi này nhưng Lâm Hiên không chút lo lắng Các thế lực lớn sau khi truy xét cũng chỉ Có thể quy tội cho đám cương thi Ai bảo bọn chúng dám ngang ngược như thế? Hắn đành phải dùng kế tá đao sát nhân. Sau hai canh giờ, thanh quang trên người Lâm Hiên chợt tắt từ từ hạ xuống đất. Một phường thị có quy mô rộng lớn xuất hiện trước mắt. Phường thị này do các môn phái trung đẳng quanh đây liên hợp mở ra, vì là nơi yếu đạo các luyện đan sư linh dược sơn thường đến ở chỗ này, nên phường thị này khá sầm uất. Các loại tài liệu, nhất là linh thảo. Dùng luyện đan có chủng loại vô cùng phong phú đa dạng. Phía sau không còn kẻ bám theo, Lâm Hiên lấy một viên ẩn linh đan phục. Dụng vào sau đó thi triển thiên ma nghĩ dung thuật. Hắn hóa thân thành. Một gã trung niên đen gầy tướng mạo tầm thường rồi lại thay đổi trang. Phục, lúc này mới yên tâm đi vào trong phường thị. Nói về kết cấu phường thị tu tiên giới về cơ bản là giống nhau được. Chia làm mấy khu vực Phía Đông bán các loại bí thư liên quan đến công pháp cấp thấp, luyện, đan chế khí và các tạp học Tuy nhiên rất hiếm có độ chân quý do các bí thư đỉnh cấp đều bị các đại môn phái chiếm giữ không lưu truyền ra Ngoài, phía Tây thì bán các loại tài liệu chế khí Đương nhiên chủ yếu là tài liệu luyện chế linh khí Thỉnh thoảng cũng xuất hiện một vài tài liệu Quý giá luyện chế pháp bảo như huyền thiết mẫu nhưng đều có giá cao. Tận trên trời với lại rất nhanh sẽ bị tông môn thu vào. Phía bắc thì bán ra những thứ có liên quan đến phủ lục. Tại vị trí trung tâm là một số cửa tiệm rất lớn do các đại môn phái đứng đằng sau. Những cửa tiệm này có đặc điểm là diện tích cực lớn với lại phạm Vì bán rất rộng hầu như tất cả các loại tài liệu tu tiên. Lâm Hiên suy nghĩ một chút rồi đi về hướng Nam nơi có bán các loại. Linh Thảo, hắn chỉ cần một số độc thảo phổ thông nên những cửa tiệm. Nhỏ nơi đây cũng sẵn có. Một góc phường thị phía Nam này có đến mấy con đường, hai bên đều có. Treo chiêu bài cửa tiệm khiến Lâm Hiên bật cười còn thật sự có chút. Dư vị thế tục. Hắn tùy tiện đi vào một cửa tiệm. tiền bối, xin hỏi ngươi muốn dùng gì? Trưởng quầy là một người trung niên mập mạp, Lâm Hiên dùng thần thức. Đảo qua, người này có tu vị linh động kỳ tầng thứ năm. Các ngươi có sâu của Bách Niên Ngô Công không? Bách Niên Ngô Công? Có, có. Trưởng quầy nghĩ lại một chút, vẻ mặt. Đầy vui mừng đáp lời. Thiên tu thảo thì sao? Cũng có. Lâm Hiên không ngừng báo tên dược liệu khiến gã mập liên tục gật đầu. Lâm Hiên có chút vui mừng đem một cái ngọc sản ném tới Với mỗi loại dược liệu bên trong cho ta trên nửa cân Vâng tiền bối xin chờ một chút Trưởng quầy cung kính cúi đầu sợ Đắc tội với đại cao thủ trúc cơ kỳ này A tứ mau dẫn tiền bối dẫn tới phòng bên thưởng trà Rồi hắn lập tức Quay sang Lâm Hiên xin người đợi chút Vãn bối sẽ đích thân đưa Tới Lâm Hiên đang đỉnh theo tiểu nhị sang phòng lên thì đột nhiên một trận. Thanh âm ồn ảo truyền vào tai. Cút, ngươi còn tới nơi này phá chúng ta làm gì? Tiên sư, van cầu người, ta dùng ngọc giản này đổi lấy một gốc cây. Khinh Linh Thảo tuyệt đối là các người không thiệt âm thanh đau khổ. Mang đầy vẻ khẩn cầu của một thanh niên vang lên. Đã nói ngươi cút mau, nếu không thì đừng trách ta không khách khí. Tiểu nhị trong điếm không chút động lòng tiếng nói nét mặt bắt đầu. Không kiên nhẫn Đang chuẩn bị vào nhà bốc linh dược, trưởng quầy cũng quay lại ngô. Lập, ta đã nói qua, ngươi đừng tới đây làm phiền chúc ta làm sinh ý. Nữa, thứ ngọc sản bỏ đi của ngươi sao đổi được một cây khinh linh. Thảo, ngươi đã nơi này vô lễ ồn ào vài lần, nếu không phải vì phụ thân. Đã mất của người cùng ta có chút sao tình ta đã sớm. Hừ hừ. Khác với vẻ ôn hòa khi tiếp đón Lâm Hiên, lúc này vẻ mặt trường quầy. Trở nên hung lệ đối với thanh niên đang đau khổ cầu khẩn không chút. Động lòng. Van cầu thúc thúc, ta chỉ cần một cây khinh linh thảo. Cút mau, tai ngươi có bị điếc không? Trên người trưởng quầy tản mát. Ra linh lực, chuẩn bị động thủ. Hắn là ai? Lâm Hiên đi tới, trong mắt hiện chút nghi ngờ thanh niên này niên kỷ. chừng hai mươi trên người không có chút linh lực hiển nhiên chỉ là một phạm nhân tiền bối thứ lỗi đã quấy dày người trưởng quầy vội vàng quay sang trên mặt lại một bộ ôn hòa cười cười lấy lòng lâm hiên vẫn không nói gì lạnh nhạt nhìn vào hắn thấy vậy trưởng quầy cả kinh hắn sao dám đắc tội với một tiền bối chúc cơ kỵ vội vàng giải thích tên này là ngô lập phụ thân của hắn Vốn là một tu tiên giả, nhưng hắn không có linh căn, chỉ là phàm nhân, phàm nhân. Lâm Hiên có chút kinh ngạc phàm nhân sao có thể tới nơi này? Theo hắn biết chung quanh phường thị đều có thiết hạ cấm chế không cho phàm nhân xâm nhập vào. Tiền bối, phụ thân Ngô Lập này ban đầu cũng ở phường thị đây làm sinh. Ý, Ngô Lập từ nhỏ sinh trưởng ở nơi này, sau khi phụ thân hắn chết, chúng ta cũng không đuổi hắn ra ngoài. Lâm Hiên gật đầu, nếu như đuổi ngô lập này đi thì vị trí phường thì rất có thể bị bại lộ, ngược lại cũng không thể vô cứ mà giết hắn tu. Sĩ dù lãnh huyết nhưng còn chưa đến mức tuyệt tình như vậy. Những hải nhi không có linh căn từ nhỏ sớm tiếp xúc tiên đạo mà lại, không có cách nào tu luyện, vận mệnh càng thêm thảm thương. Dù sao, không phải ai cũng có nghị lực như Lâm Hiên, lại có vận khí hoàn hảo. Đạt được lam sắc tinh hải nghịch thiên Ngô lập cả đời không thể bước ra phường thì Sinh sống ở chỗ này sẽ vô Cùng vất vả Ánh mắt lâm hiên đảo qua hắn Trong lòng thầm có chút cảm khái Mà ngô lập cũng chú ý tới vị tiên sư trước mắt Tuy không biết tu vị Của người này cao tới đâu Nhưng nhìn trưởng quầy một bộ lễ độ cung Kính ít nhất cũng là đại tiền bối trúc cơ kỳ Kinh linh thảo đối với tu tiên giả không chút đáng giá ánh mắt của vị tiên sư này ôn hòa hơn trưởng quầy. Nghĩ tới mẫu thân trên giường. Bệnh trong lòng ngô lập không khỏi nổi lên ý nghĩ to gan liều mạng. Vẻ mặt hy vọng cùng khẩn cầu hắn vội mở miệng. Tiên sư vãn bối có điều thỉnh. Lời hắn còn chưa dứt thì trưởng quầy đã biến sắc lớn tiếng quát to. Gan, ngô lập. Ngươi ở đây càn quấy thì thôi. lại còn dám mạo phạm cả tiền bối hắn vung tay lên một đảo hắc quang từ trong tay ao bắn thẳng đến trước ngực thiếu niên có điều hắc quang còn chưa tới đã tan biến như bọt nước khiến trường quầy ngẩn ngơ thấy công kích bị đối phương ngăn cản đáy mắt hắn có chút giận dữ tuy nhiên không lộ ra ngoài biểu hiện ra vẫn là vẻ lấy lòng tiền bối người đừng để ý tới tiểu tử hay hoa ngôn xảo ngữ này Được rồi, ngươi cứ đi chuẩn bị dược liệu là được. Thanh âm Lâm Hiên. Tuy ôn hòa nhưng mà bên trong chứa đựng một uy áp không nhỏ. Vâng, vâng. Trưởng quầy không dám nói thêm, vội hành lễ lui đi. Các ngươi xứng sở ở nơi đây làm gì, mau đi làm bổn phận của mình. Lâm Hiên nhìn qua hai tiểu nhị bên cạnh hừ một tiếng. Tu vị của bọn. Hắn thấp đến thảm hại, chỉ là Linh động Sơ Kỳ. Đứng trước linh áp của tu sĩ trúc cơ kỳ toàn thân trở nên đại chấn. May mắn áp lực chỉ là thoáng qua biết vị tiền bối này hạ thủ lưu tình hai gã tiểu nhị vội. Thi lễ rồi té chạy vào tiệm. Lúc này lâm hiên phất tay với ngô lập ngươi đứng lên đi. Giả đa tạ tiên sư. Sự tình của ngươi là thế nào? Tiền bối là thế này. Ra mẫu lâm trọng bệnh cần một cây khinh linh. Thảo làm dẫn dược. Người người có thể ban ăn giúp vãn bối một lần Ngô Lập vừa nói vừa nhìn lén vẻ mặt Lâm Hiên người yên tâm ngọc giản Này là di vật của gia phụ Tuy không đáng giá nhưng coi như dùng làm Tinh thạch mua khinh linh thảo Nói xong hắn cẩn thận lấy ra một cái ngọc sản được bọc trong một tấm vải gấm Ban đầu Lâm Hiên cũng không lưu ý nhưng áng mắt vừa đảo qua Nó lại hiện lên chút gì sắc